Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiểm kiến cho người ta sợ hãi Cậu tốt nhất Là nên chú ý thái độ của mình một chút đi Hắn lạnh giọng cảnh cáo Đó là thái độ bình thường của tôi Anh muốn tôi lưu ý cái gì hả Nếu đã ngà bài, mục đích của đáp bài ra rồi Lương Hoàn Thiên cũng chẳng sợ cái gì Ngồi việc ở trên sofa Bộ dáng là một lão đại không cài ai xa gì Không cần phải để ý đến nó chúng ta đi Hôm nay đáng lẽ em không nên đưa anh trở về Lương Gia Kỳ lôi kéo Trạm Diệt Kỳ đứng dậy, ở trên mặt tràn đầy ai náy cùng với hối hận. "Cô mau ngồi xuống cho tôi." Bà Lương lấy thế liền lệnh giọng ra lệnh. Lương Gia Kỳ quay đầu nhìn lại, mặt không đổi sắc mà lắc đầu. "Trước đây, vì phải ở cùng với bà dưới một mái hiên, tôi mới nén giận để cho bà hồ đến gọi đi, vân mặt hết hẳn sai kiến. Nhưng mà hiện tại tôi đã không còn sống ở đây nữa, cũng không cần thiết phải nghe lời nói của bà." Cô phải làm cho Trạm Diệt Kỳ thấy cô không hề sợ hai mẹ con này. Chỉ là đang nhận nhìn bọn họ mà thôi. Vì thế hắn cô không cần phải đáp ứng điều kiện của bọn họ, càng miễn bàn đến việc đưa cho bọn họ 300 vạn sinh lễ kia nữa. Cho nên, hiện tại cô đã cưỡng cáp, đủ lông độ cánh bay lên cao liền không cần lão cha già của mình nữa rồi hả? Thật đúng là một đứa con gái hiếu thuận Bà Lương chăm chọc nói khích. bía rõ rằng là không nên để ý tới sự chăm chọc của bà ta, nhưng mà Lương Gia Kỳ vẫn nhịn không được, nắm chặt tay lại. Chúng ta đi thôi, bảo bối à? Tram ôn nhu ôm lấy cô nói Không muốn làm cho cảm xúc của cô Chỉ vì chuyện này mà bất ổn Sẽ ảnh hưởng tới thân thể của mình Cô đã mang thai 34 tuần rồi Hơn một tháng nữa sẽ sinh Cái gì cũng cần phải cẩn thận Sự ôn nhu của hắn Cho rằng bàn tay đang nắm chặt Của hơi Gia Kỳ hơi tha lòng một chút Cô ngẩng đầu nhìn hắn Hít một hơi giật sâu rồi sau đó gật gật đầu Chúng ta đi Hắn cũng ngật đầu Hai người vừa bước ra cửa thì bị Lương Quan Thiên vừa nhảy dựng trên ghế sofa chạy đến chặn đường. Chờ một chút, nói chuyện còn chưa xong các người muốn đi đâu chứ? Hắn lấy vẻ mặt người cho là có thể đi đơn giản như thế mà nói, ngoài cười nhưng trong lòng không cười cất tiếng. Ít nhất cũng nên cho chúng tôi biết, 300 vạn kia muốn gửi tiền hay là phiếu ngân hàng, tôi đến tiệm anh lúc nào thì thấy được. Lời nói của hắn làm cho lửa giận của Lương Gia Kỳ trong nhé mắt lại cháy bừng lên. Anh ấy sẽ không. Cô giận không thể át Muốn đánh chết dã tâm này của đứa em Nhưng đã bị chạm diệt kỳ ôn nhu cắt ngang Bảo với à Hàn kế gọi cô một tiếng Ý muốn bảo cô hãy để cho hắn xử lý Tiếp đó quay sang lương quan thiên hỏi một câu Còn một chút liên quan có biết cậu có từng nghe qua Một câu nói như thế này hay không Có tiền thì có thể sai khiến bà quỷ Lương quan thiên nghe thế vậy thì ngần trong một chút Đương nhiên Bảo công làm sao tôi có thể Vậy thì cậu có biết Muốn mời một nhóm lưu manh xã hội đen đến dạy dỗ một người Là cần bao nhiêu tiền không? Không để hắn nói hết lời Trạm Dê Kỳ đã hỏi tiếp. Mạnh uy hiếp tao. Lương quan thiên hiểu ra. Không thể tin nổi mở lớn hai mắt. Cậu đang uy hiếp con tôi ư? Mẹ lương cũng tức giận nghi ngờ. Tôi chỉ đang nói cho hai người biết một sự thật mà thôi. Tôi là thương nhân. Trong tục ngữ có câu như thế nào ấy nhỉ? Vô gian, bất thành thương. Chỉ cần đạt được mục đích. Sử dụng một chút thủ đoạn cũng là điều tất yếu. Trạm Dê Kỳ tươi cười như hoa. Không hề có một chút đùa giỡn thậm chí còn mang theo một loại hàm ý khiến kẻ khác không rách mà run. Tôi sẽ báo cảnh sát. Bà Lương nốt nốt nước, nước miếng nhất quyết không chịu bị hán uy hiếp. Bọn chữ quan thường câu kết. Mấy người chưa từng nghe qua hay sao? Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ. Tôi có tiền, xin hỏi các người có sao? Trạm dịch kỳ nở ra nụ cười. Cậu đang tỏ thái độ gì ở đây hả? Tôi chính là trường bối của cậu. Mẹ Lương tức giận đến mức sắc mập danh nét. Tôi lại cảm thấy bà không hề có dáng vẻ của một trường bối hắn thôi nụ cười, trên mặt càng khiến cảm giác không rách mà run, tăng lên gấp bụi, tự hồ không khí xung quanh đang dần đông lạnh. Bà Lương kinh sợ nói không ra lời. Các người cứ thử việc đến xem, xem tôi có phải chỉ là vô trường thanh tế hay không, chỉ cần sau này không hối hận là được. Mặt không một chút thay đổi nói, Tạm Diệp Kỳ thật là cẩn thận ôm Lương Gia Kỳ rời đi, mà lần này Lương quan Thiên hoàn toàn không dám nhảy ra ngăn chờ bọn họ. Trên thực tế, Hắn đã sợ tới mức không dám động đậy một chút nào rồi. Người đàn ông này quả thật là đáng sợ. Em là bị anh xả sợ, hay vẫn là đang tức giận chứ? Vì sao dọc đường từ nãy đến giờ đều là im lặng như vậy? Ngồi ở trên xe được một lúc, trạm dây kỳ rất cuộc nhịn không được mà mở miệng hỏi. Thật ra hắn cũng không muốn cho bà xã tương lai yêu quý của mình, nhìn thấy một bộ mặt lãnh gốc vô tình kia, nhưng mà hai mẹ con đó thật sự cần phải được giáo hắn. Nếu không cho bọn họ biết chỗ sợ của vợ hắn lớn như thế nào, hắn sẽ cảm thấy khó chịu, không yên. Trên thực tế, hắn còn hy vọng bọn họ không chịu lùi bước, tốt nhất không biết sống chết mà đem lời cành cao. Nghe